Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang ơi, hơn nữa, đi vào thế giới thần võ thì không còn cần gì tới bắp thịt nữa. Cưng ngừng ác hỏi. Ủa thì tập võ không cần sức mạnh thì lấy cái gì tới chiến đấu? nhìn thằng nhỏ thương hại, chả nghĩ ngay tới chương trình của Hà mở sòng bầu cua chợ nhỏ. Nàng có nói thằng này lọc bầu cua rất thiện nghệ, bằng mọi giá với dụ nó hợp tác với sao? Chẳng cố tình quên đi luận lệ của môn phái Về bí mật của sự luyện tập võ thần Không được tiết lộ bất cứ ai Chưa được điểm đạt Tạm nói nhỏ nhỏ Nhưng điều hôm nay tao nói cho mày nghe Không được tiết lộ với ai Võ thần không cần sức mạnh của bác thịt Hiểu căn bản là Tinh khí và thần Giữ được tinh thu được khí Thì luyện được thần Khi đã xuất thần thì thân chẳng phải là thân Thế cũng không còn là thế nữa Mọi sự đều đi vào hư ảo vô vi Khi điểm đạo là khai thông kinh mạch Cho các đệ tử thần võ nhập môn Để đi vào thế giới huyền ảo của trời đất Tôi chắc chắn Có nói nhiều hơn nữa Mày cũng không hiểu nổi đâu Nhưng mà bất cứ đứa nào được xuất sư Đều có thể điểm đạo được Nhưng mà bây giờ tao có mọc nanh Cũng không dám điểm đạo cho mày Mày cho tao được lập lên Làm trưởng môn Môn phải lâm kinh thần võ này đã Chắc chắn tao sẽ điểm đạo cho mày Cưng mừng dần là lớn Thầy nhổ nhé nhất định em ủng hộ Thầy lên làm trưởng môn đó Tam và Cưng Cũng vừa đi tới võ đường Tàm nói nhỏ nhỏ Mày là nhỏ chứ không chết cả đám bây giờ Cưng lấy tay bịt miệng lại Nhìn Tàm cười khô okay. khích Trong sân võ đường Sàn đàng chỉ cho ba cô gái sửa lại Những thê tấn căn bản Mà các cô đã học ở nơi khác Nhưng thực hành chưa được đúng lắm Chàng chậm dài nói, đây là điều căn bản ai học võ cũng biết cả rồi. Nó thực dễ, nhưng học tới nơi tới chốn lại là cả một vấn đề. Biết là một chuyện luyện được hay không lại là chuyện khác. Thường thường các môn sinh hay coi thường những điều căn bản này. Để rồi khi luyện lên cao chính những điều này lại hại các môn sinh đó phải bỏ cuộc. Trong khi chàng nói cả bác gái cũng đang đứng thế trung bình tấn. Họ đứng rất gọn Nhưng vẫn không làm san hài lòng Chàng bịp cười Thầy tử thường nói đứng tấn chứ không phải là mò cua Mà cứ khom khom với lưng chúi đầu xuống đất Cả ba cô gái cũng cười khô khích Vì họ trở thấy lưng mình quả thật đang lom khong Không ai bảo ai tự sửa lên ngay Họ hơi hướng ngược về phía trước để giữ xương sống thật thẳng Lúc ấy tạm cũng vừa đi tới Chàng nhìn thấy mấy cô gái nói Các cô được thầy San luyện tập ngay từ lúc mới vô là may mắn lắm. Ở đây thầy San là người có nội công tâm hậu nhất và kỹ thuật căn bản về võ thuật Việt Nam cổ truyền. Có ai qua mặt được thầy San. San quay lại thầy Tam, chàng cười. Thầy mới đứa à. Nói rồi chàng quay lại bảo mấy cô gái, thầy Tam là đại sư của võ đường này. Ai thầy ấy cũng khen giá cô phải coi chừng. Chính thầy ấy mới là cây trụ cột của võ đường để huấn luyện võ sĩ lên đại Chút ở đây thế nào thầy Tư cũng bảo thầy Tam thử lại trình độ võ nghệ của cô Trước khi thực tập, luyện tập, những bài quyền đúng với trình độ của từng người Chưa dứt lời, thầy Tư đã từ trong nhà đi ra Chợt nhìn thấy Tam, ông nói liền Tụi nó để dành tôi cho viết cho thầy ở bếp, vô đó ăn đi Rồi ra đây tôi nhờ thầy chút việc Tam vừa vâng dạ vừa liếc mấy cô học trò Rồi đi nhanh vào trong nhà Hà nó trực ngay ở phòng khách Nàng đã múc cháo để sợ lên bàn cho chàng Em biết anh sắp tới Nên múc cháo sẵn để trên bàn cho anh đó Tam cười thật tươi Chàng là ai bàn bưng tôi cháo nóng hổi lên Điện ăn miệng xuyên xoà Ngọt tản bạc, ngọt quá Cưng bà ngồi bên cạnh Tam Nhìn chàng ăn chăm chú Cưng lấy tay xoa xoa bụng thôi Em ẩn nò căng bụng rồi mà nhìn thấy Tam ăn lại bắt thèm Coi kìa, ông ấy ăn như co Tam vừa nhai nhộm nhòm vừa nói Mày nói cái gì thằng cô hồn Hà cười lớn Thằng cưng, nó nói anh ăn như chó đói Cưng nghe Hà nói vội vàng nhảy xuống giường lấy tay chỉ Hà la vai vai Ê, chị Hà nó bệnh nha, em đâu có nói bệnh đâu Hà cười nghiêng ngửa Nhìn thằng nhỏ đang nhảy tưng tưng đi dạt lùi ra cửa, có lẽ trong võ đường nó ớn tam còn hơn cả thầy Tư. Lúc nãy nàng đã nói chương trình Mở mà sòng mồi cua ở chợ nhỏ với nó. Thằng bé vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net